Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kinh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì uh, chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyền Quan âm Trinh Ngoại. Quý vị bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì uh, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không chỉ vậy, Hồ Ly Bồn cũng xuất hiện trong tinh không. Kim quang từ thần đai của nàng hóa thành một tượng thần khổng lồ, bùng phát toàn lực. Cơ thể của gã trung niên trường bào đỏ bắt đầu hóa thành bùn, trong khi vô số ngôi sao lé sáng trên đầu gã cùng nhau trấn áp. Tất cả họ đều đang tạo cơ hội cho hứa thanh. Bởi lẽ, tốc độ và chiến lực của gã trung niên quá kinh khủng. Đây là chuẩn tiên đỉnh phong chỉ cách hạ tiên một bước. Dù bước này cực kỳ khó vượt qua, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, khi tu sĩ đạt đến chuẩn tiên đỉnh phong, họ đã không còn thuộc phạm trù sức mạnh thông thường có thể ngăn cản hay tiêu diệt. Huống hồ, hiến của gã là tốc độ, một dạng hiến đơn giản nhưng đáng sợ. Sự đơn giản của nó nằm ở chỗ, tốc độ có thể liên kết với rất nhiều loại hiến khác, mở ra vô số hướng đi, mà gã trung niên trường bào đỏ rõ ràng mới chỉ bộc lộ một phần nhỏ trong khả năng của mình. Do đó, trận chiến này đã bắt đầu, thì hứa thanh với tư cách là người có chiến lực cao nhất tự nhiên trở thành thanh lợi kiếm. Tạo cơ hội cho lợi kiếm ấy chính là cách để chiến thắng. Tất cả những điều này nghe có vẻ chậm rãi, nhưng thực tế diễn ra chỉ trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc kế tiếp, với sự kiềm chế không tiếc giá của tinh hoàn tử, hải tạo và hồ đi bùn, bàn tay 5 ngón tử hứa thanh hoàn toàn ấn xuống. Tình không cầm rú, bát phương dung truyền. Năm ngón tay như thần linh, như những ngôi sao được đẩy bởi sức mạnh của một giải ngân hà ấn thẳng vào vị trí của gã trung niên trường bào đỏ. Thế nhưng không có âm thanh vàng dội Cả ngón tay lẫn bàn tay khi chạm xuống, lực lượng ngũ hành bên trong lập tức đan xen Đòn đánh tưởng như chí mạng ấy, hóa ra không phải để giết chóc. Nó là phòng ấn. Đây chính là chiến thuật của hứa thanh. Dùng ngũ hành cực dựa trên nền tảng của hạ hành tinh hoàn, kết hợp với thời gian và không gian, kết hợp với cân bằng trật tự và trói buộc nguồn nguyên chất, tạo nên phong ấn tực hạn. cái tượng này khiến gã trung niên trường bào đỏ lần đầu tiên to rút đồng tử. Gã bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể ngay lập tức trở nên mở nhạt, hiến tốc của gã được phát huy lên một tầng cao mới. Đó là vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vượt qua cả thời không. Tiến bước trên một con đường không song song. Hiến của gã ở một mức độ nào đó lại giống với hứa thanh. Dù đi hai con đường khác nhau nhưng cuối cùng vẫn về một điểm chung. Chỉ có điều gã chọn con đường không phức tạp như hứa thanh mà là đường thẳng không gì cả nổi. Tất cả những điều này Hạ Tiên có thể hiểu được còn giới Hạ Tiên chỉ có hứa thanh người đồng hành trên con đường tương tự mới có thể ngộ ra mà trong lòng của hắn Giờ phút này sóng gió như cuồng phong gạo thét. Con đường của gã. Con đường của gã. Hứa thanh thở dồn dập Hắn muốn tìm kiếm cực thứ 10 Nhưng tiếc rằng chưa thấy hướng đi. Cho nên khoảnh khắc này hắn cảm thấy trong bóng tối đã xuất hiện ánh sáng. Thế nhưng đáng tiếc. Tình hình hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều hơn. Hắn chỉ có thể lưu giữ ánh sáng ấy ở trong lòng. Sau đó sát chiêu thực sự của hắn sốt cục bộc phát, đó là tiếng chuông lục lạc vang. Mang theo một tia uy thế của thần chủ, thứ âm thanh có thể làm lặng tất cả, phá tan vạn pháp. Tiếng chuông vừa vang, tinh không im bặt. Gã trung niên trường bào đỏ ở đỉnh phong của chân tiên cũng toàn thân chấn động. Ngay lúc đó, lực lượng ẩn dưới thiên địa kết hợp với các dòng thời gian song song và hiến đạt đến đại thành của hứa thành cùng với sức mạnh từ tiên phôi. Tất cả trở về từ không gian song song khác nhau, tổng cộng có 479 que. Chúng dựa vào những ngôi sao băng từ hư ảo hóa thành hiện thực. Cuối cùng, khi Hứa Thanh giơ tay, tất cả 479 hộp sắt hợp nhất làm một, hóa thành một đoàn tuyệt sát, nhắm thẳng vào gã trung niên trường bào đỏ mà lao đến. Gã trung niên lùi bước, tốc độ cực hạn của gã vượt qua không gian để thoát lui, thoát khỏi thời gian. Trốn về quá khứ, tương lai, lần tránh mệnh số, vượt qua nhân quả, xóa bỏ dấu vết, thậm chí cả ký ức. Nhưng que sắt ấy, dưới sự chỉ dẫn của tiếng chuông lục lạc, phá tan mọi trướng ngại trên đường. Phá không gian, phá thời gian, sụp đổ quá khứ và tương lai, xuyên qua số mệnh, phá tan nhân quả. Càng quét mọi dấu vết, thậm chí cả ký ức. Cuối cùng... Que sắt bắt kịp và đâm thẳng vào giữa mi tâm của gã trung niên. Nhưng ngay khoảnh khắc que sắt chạm vào, giữa mi tâm của gã xuất hiện gợn sóng, tựa như mặt nước, phản chiếu một bóng hình mở nhạt. Chính xác hơn, đó là bóng lưng của một người. Khi bóng lưng ấy xuất hiện, luồng khí tức vượt qua cả trần tiên lập tức làm cả vũ trụ rung chuyển. Đó là tiên. Là hình bóng bảo hộ mà sư tôn của gã trung niên để lại cho gã. Bóng lưng ấy chậm chậm quay đầu, nhìn que sắt, chỉ nhìn một chút. Que sắt lập tức rung động dữ dội, bị đánh bật ngược lại. Tinh hoàn tử phun máu, hồ ly bùn thần đài gần như mất thăng bằng, hải tàu tiếp tục nứt toát. Hứa thanh cũng cảm thấy tiếng sấm trời vang dội trong đầu. Nhân cơ hội này, gã trung niên trường bào đỏ rốt cục thoát khỏi tử vong, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, ánh mắt dán chặt trên người hứa thanh, run sợ vì những gì vừa xảy ra lòng sinhè chừng đột nhiên gá mở miệng ra lệnh hoàng của hồn Th thiênên lệnh cho người và tổng dân ra tài hỗ trợ hoàng của hồn thiên biến sắc trong lòng đầy do dự nếu chỉ đơn giản là chống lại nhân tộc gá có thể dám làm nhưng rõ ràng sự việc hôm nay không chỉ đơn giản như vậy đó là giết người trong lúc hoàng của hồn Thiên toàn đang vân vân hứa Th đã xua tán tiếngsấm vang trong đầu Lãnh Đông nhìn về hướng Cát Trung niên trưởng bào đỏ. Người hết từ hộ rồi. Nói xong, ánh mắt Hứa Thanh ngước nhìn bầu trời tinh không, gần như ngay khoảnh khắc hắn nhìn lên, tinh không vang dội, một luồng vết rách không độ đột tức vô hình xuất hiện, từ đó từng bóng người lao ra. Dẫn đầu là Chu Chính Đập, theo sau là Viễn Sơn Tố, Lý Mộc Thổ, Tà Linh Tử, rất nhiều người khác. Tất cả các tu sĩ phi thăng, tất cả các vật sư lúc này đều đã tới. Đây chính là kế hoạch hứa thanh trên đường đi đến đây, để đề phong bất chắc cũng như chuẩn bị giải phong ấn trên thân thể chân thần. Hắn đã ra lệnh cho Chu Chính Lập triệu tập tất cả đến hội tụ tại nơi này. Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của Chu Chính Lập, tất cả họ đã xé toạc bầu trời tinh không mà đến. Họ, Giáng Lâm. Vết đất trên bầu trời tinh không khổng lồ, ngay khi nó xé toạc, một cơn bão dữ dội từ bên trong bùng phát Quét qua bốn phía, cơn bão như một bàn tay vô hình khổng lồ, khuấy động sóng gió, khiến vùng hư không nơi hoàng cung hồn thiên tọa lạc dung chuyển dữ dội. Từng bóng dáng tu sĩ từ vết nứt xuất hiện, khí tức sát vạt lan tràn, từ mỗi người. Nguồn nguyên chất lan tràn với mức độ khác nhau. hiển nhiên trong khoảng thời gian vừa qua, không chỉ riêng hứa thanh gặt hái được nhiều lợi ích, mà tất cả các tu sĩ còn lại cũng đều được bồi dưỡng. Tu Vi của họ khi vừa đến đây đã tiến bộ rõ rệt. Chiến lược tổng thể cũng được tăng cường tương ứng. Đặc biệt là Tà Linh Tử và Chu Chính Lập, hai người vốn đã đến Chúa tại Đỉnh Phong, giờ chỉ còn cách đột phá một chút. Lý Mộng Thổ dù không bằng, nhưng Tu Vi cũng mạnh hơn trước đây đáng kể. huynh đệ thiên quân tích dịch thì tràn đầy sức sống, tinh thần dâng cao. Người có tiến bộ lớn nhất chính là Viễn Sơn Tố. Không rõ nàng đã đi qua nơi nào, nhưng lúc này tiên phôi trong cơ thể nàng trở nên dày đặc và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tất cả những điều này khiến nhóm tu sĩ vừa đến đều sở hữu sức mạnh có thể xoay chuyển càng khôn. Là những kẻ phi thăng từ thế giới này, mỗi người đều bước ra từ vô số trận chiến khốc liệt, mỗi cá nhân như một con sói đơn độc với những chiêu thức sắc bén. Khi vừa xuất hiện, Sát ý bốc lên từ họ khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy khó lòng xem thường. Ánh mắt của họ ngay lập tức tập trung vào đám người hồn thiên tộc và gã trung niên trần bào đỏ tu vi chuẩn tiên đỉnh phong. Cảnh tượng này khiến nội tâm của tất cả tộc nhân hồn thiên rung chuyển. Từng người một cảm thấy bất an, lo lắng không ngừng gia tăng. Ngay cả hoàng của hồn thiên, lúc này sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đây chính là tình huống mở gã không bao giờ gặp phải. Thông thường, khả năng xảy ra việc này rất thấp, gần như không có. Đối với hoàng tộc hồn thiên, những kẻ sở hữu lệnh miễn xuất trinh, họ không cần lo lắng về sự xuất hiện của các chủ vật sử, bởi chúng chỉ đến để thu thập tài nguyên từ bên ngoài mà không xâm phạm vào tộc địa. Đây cũng là lý do trước đó hoàng của hồn thiên có thể kiêu ngạo. Nhưng dù gã đã tính toán kỹ lưỡng thế nào, vẫn không ngờ rằng hứa thanh lại sở hữu nhiệm vụ từ tiên chủ. Đó mới là yếu tố thay đổi cục diện. Hơn nữa, chiến lực của hứa thanh quá đáng sợ. Ngay cả thượng sứ xuất hiện, hứa thanh vẫn không hề nào núng. Thậm chí hứa thanh suýt chút nữa đã phản sát thành công. Thêm vào đó, mỗi người trong đám chủ vật sự này, bất kể khí tức hay cảm giác chúng mang lại đều toát lên vẻ phi thường. Tựa như là những thiên kêu hiếm có, bọn chúng tuyệt đối không tầm thường. Ý nghĩ này không ngừng trào dâng trong đầu hoàng của hồn thiên. Trung niên trường màu đỏ tu vi chuẩn tiên đỉnh phong thì thầm thở dài. Ngay khi nhận ra thân phận của hứa thanh, gã đã hiểu rõ tình hình. Với những kẻ thông tin mà gã biết, gã thậm chí hiểu rõ hơn hoàng của hồn thiên về bối cảnh thực tại. Không phải tất cả tu sĩ vi thăng đều sẽ trở thành trù vật sử. Trong thiên ngoại thiên, vẫn tồn tại rất nhiều tộc nhân tu hành tại đây từ trước. Họ chiếm phần lớn lực lượng cơ bản trong các bộ phận quản lý, Thông thường, trong những tiểu đội như thế, số lượng người phi thăng không bao giờ vượt quá 1 phần mười và họ chỉ gia nhập vào sau khi vòng đội binh bình thường trước đó đào thải. Bởi vì người phi thăng là những kẻ đặc biệt. Do đó, qua các thời kỳ, những người phi thăng thường được chia ra và phân bố vào các bộ phận khác nhau, đảm bảo các nhiệm vụ khác nhau. Rất hiếm khi toàn bộ những người cùng phi thăng lại được phân vào cùng một đội. Những đội của Hứa Thanh lại là trường hợp đặc biệt, là đội duy nhất trong toàn bộ chủ vật sử được cấu thành hoàn toàn từ những người phi thăng một kỳ. Nhìn đám người vừa xuất hiện, gã trung niên trường đào bỏ thở dài trong lòng. Đây cũng là lý do trước đó gã phải lập tức ra tay và yêu cầu Hoàng của Hồn Thiên hỗ trợ. Gã biết rằng không thể kéo dài, tốc chiến tốc thắng là cách tốt nhất. Dù gã có bối cảnh mạnh mẽ, nhưng những kẻ đã vi thăng lại ai không có bối cảnh. Thậm chí, nếu trước đây không có, thì sau khi vào thiên ngoại thiên, mỗi người cũng đều tự tạo dựng cơ hội cho riêng mình. Đối với gã, nếu chỉ chọc vào một vài người, còn có thể lấy danh nghĩa đạo tranh bản giết, nhưng nếu chọc vào tất cả. Ngay cả sư tôn của gã là một vị hạ tiên cũng không thể che chở. Vì vậy, gã lập tức lùi lại, trở về phía ngoài hoàng cung, trước bước tiến về trận pháp truyền tống để rời đi. Những gì xảy ra ở đây, gã không muốn dính líu thêm. Về đạo tranh, gã chỉ có thể thở dài, biết rằng trong thời gian ngắn không thể tham dự. Thêm vào đó, gã cũng nhận ra tình thế bất lợi nghiêm trọng, không có cách nào áp chế đối phương, thậm chí nếu bất cẩn, bản thân có thể tử vong. Vì thế, gã lập tức lựa chọn rời đi. Đối với hành động của gã, Hứa Thanh lại không hề bất ngờ. Ngoại trừ kẻ ngốc, chẳng ai lại không chọn cách rút lui khi đối mặt với nhóm người như thế. Đặc biệt khi vừa trải qua sinh tử. Nhưng cứ thế mà đi sao? Ánh mắt Hứa Thanh lé lên sát ý lạnh lẽo, hắn rơ tay chỉ thẳng về trước. Tiễn gã một đoạn. Ngay lập tức, Chu chính lập toàn lực bộc phát hết lớn. Tuần pháp trị! Lý Mộng Thổ cũng không chút do dự, xuất thủ. Tà Linh Tử nhách mép cười lạnh, tựa hồ cân nhắc một lát, nhưng cuối cùng vẫn ra tay. Viễn Sơn Tố không chậm trễ, bậc phát sức mạnh. Tinh hoàn Tử vốn là người bị cuốn vào chuyện này từ đầu, tất nhiên không giữ lại chút sức lực nào. Huỳnh Đệ Thiên Quân và Tích Dịch vì cảm kích Tinh hoàn Tử và Kính Sạo Hứa Thanh cũng xuất thủ toàn lực. Những chủ vật sử khác, bất kể suy nghĩ ra sao, Dưới tình thế này đều bộc phát tu vi tung ra các sát chiêu mạnh nhất Gần 100 tu sĩ phi thăng mỗi người như một vì sao băng sáng chói lấp lánh tập hợp thành dòng lũ vũ trụ khổng lồ Dòng lũ này tựa như cơn bão khủng khiếp cuốn phăng cả hoàng cung hồn thiên Hoàng cung dù vững chắc đến đâu cũng không chịu nổi cơn cuồng phong này chỉ trong nháy mắt sụp đổ tan thành hóa thành trò bụi Lối vào vùng đất hồn thiên tộc hiện ra Cùng với đó là thân ảnh mờ ảo của gã trung niên trường bào đỏ trong trạng thái truyền tống. Gương mặt của gã nhòe đi, máu tươi phun ra, cơ thể méo mó vì quá trình truyền tống bị gián đoạn. Không còn cách nào khác, gã buộc phải dựa vỡ ấn ký sư tôn, cưỡng ép hoàn thành truyền tống. Trong nháy mắt, gã biến mất không dấu vết. Hứa thanh lạnh đồng nhìn, trong lòng không hề tiếc nuối. Gã đi rồi thì thôi vậy, đợi lần sau gặp lại. Ta giết gã là xong. Ánh mắt hắn quét qua, cuối cùng dừng lại trên người của Hoàng, của Hồn Thiên. Những trù vật sự khác cũng đồng lạc nhìn theo. Bị cả nhóm nhìn chăm chăm, Hoàng của Hồn Thiên chấn động trong lòng, không chút do dự, thu hồi hết thải tư thái, trực tiếp quỳ bái về phía hứa thanh. Tay trái gã nâng di vật của tứ chân quân, lớn miệng. Hạ tộc mang tội, nguyện dân vật này để dập tắt cơn giận của thượng tộc. Hứa Thanh không chút cảm xúc, đưa tay hút lấy khối đất thiên lý. Hắn chia khối đất ra, ném một nửa cho tinh hoàn tử, sau đó lạnh nhạt. Đã tạ trừ vị hỗ trợ, ta đang làm nhiệm vụ tiên chủ, tìm cửu sắc băng có thể dập tắt lửa của thần chủ. Đến tộc này, ta phát hiện ra một vài dấu hiệu khả nghi, phiền các vị thay ta kiểm tra một phèn. Tự nhiên mọi người đều hiểu ý trong lời của Hứa Thanh, vì vậy ai cũng vẫn khởi, nhào nhau tuân lệnh lao thẳng đến cửa vào hồn thiên hoàng tộc hứa thanh vẫn đứng ngoài tiếp tục xem xét khối đất trong tay hoàng của hồn thiên thì mặt mày tái xanh tâm trí dối bời tình huống thế này gã vô lực xoay chuyển trời đất chẳng mấy chốc điều khiến các kinh ngạc hơn đã xảy ra tinh hoàng tử bước ra từ lối vào ánh mắt kỳ dị nhìn hứa thanh bên trong có vài vật phẩm đặc biệt dường như là cửu sắc băng Người muốn vào xem không? Hứa thanh ngẩn người. Thật sự có sao? Tinh hoàn tử giọng trầm thấp, thấp giọng nói. Ta không chắc, nhưng có liên quan đến cực quang tiên cùng. Hứa thanh không tin rằng lý do mình điều tra viện ra lại thực sự có thể tìm thấy cửu sắc băng mà cửu ngạn tiên chủ cần ngay tại hồn thiên phú trụ này. Nếu mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy, thì nhiệm vụ của cửu ngạn tiên chủ quá mức nực cười. Hơn nữa, nếu nơi này thực sự tồn tại cửu sắc băng, điều đầu tiên Hứa Thanh định làm lập là phủ đi toàn bộ những đánh giá của độc quân. Vì vậy, dù suy nghĩ theo cách nào, khả năng nơi này có cửu sắc băng gần như bằng không. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh nhớ mày, trong lòng đầy sóng gió, rồi thu lại khối đất thiên lý trong tay... Tuy nhiên, hắn không bước vào vùng đất của hồn thiên hoàng tộc ngay lập tức. Thay vào đó, hắn quay đầu nhìn về phía hoàng của hồn thiên tộc đang quỳ dạp ở đó. Lúc này, hoàng của hồn thiên tộc đôi mắt mở to, vẻ mặt đầy kinh hãi, toàn thân run dậy không ngừng. Gã rất rõ ràng, nếu không giải thích được chuyện này, điều chờ đợi gã và toàn bộ hồn thiên tộc chính là tai họa kinh khủng nhất. Bất kỳ lý do nào cũng có thể khiến cho cả tộc phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Dù sao, sự việc này còn liên quan đến tiên chủ. Ngay cả thượng chủ của gã cũng không dám hé răng. Nghĩ đến đây, khi thấy ánh mắt của hứa thanh nhìn sang, hoàng của hồn thiên lập tức cất tiếng hét lớn. Đại nhân, đây đây là một sự hiểu lầm. Ta biết đạo hữu vừa nói đến thứ gì, nhưng đó tuyệt đối không phải kiểu sắc băng mà kiểu ngạn tiên chủ cần. Đó là di vật của cực quang tiên tung, Một quan tài mà tộc ta dùng cái giác cực lớn để vớt lên từ hư không, nhằm tưởng nhớ cực quan tiên cùng. Chỉ là, chiếc quan tài đó được làm bằng băng và phát ra ánh sáng chín màu, nhưng tuyệt đối không phải cùng một loại vật phẩm. Hoàng cổ hồn thiên tộc trong lòng vô cùng hoảng loạn, không dám giấu giếm, lập tức khai báo. Hứa thanh nghe vậy, vẻ mặt không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói. Phải hay không ta tự mình tìm kiếm điều tra sẽ biết. Bây giờ toàn bộ hồn thiên tộc từ hoang trở xuống, giao nộp huyết hồn Nếu chống lại, giết không thà. Ánh mắt của hứa thanh lạnh lùng quét qua. Tình hoàn tử ngay lập tức phát ra sát khí lạnh đéo. Con hải tàu khổng lồ hồ đi bùn bên cạnh hứa thanh cũng lộ rõ vẻ nguy hiểm. Hoàng của hồn thiên tộc do dự, nhưng gã là người quả quyết. Biết rằng lúc này không thể xảy ra thêm bất kỳ hiểu lầm nào. Hơn nữa hành động của đối phương không giống như đang tìm cớ để tiêu diệt cả tộc, mà giống như một cách để đảm bảo an toàn. Đó là cách để ngăn ngỡ bất kỳ tình huống nào bất nhờ xảy ra khi tiến vào tộc địa. Hoàng cổ hồn thiên tộc nghiến răng, đưa tay ấn vào giữa trán rút đi một giọt hồn huyết giao nộc sau đó ra hiệu cho các tộc nhân tuân theo mệnh lệnh. Trong lòng gã càng thêm cay đắng. Từng tộc nhân hồn thiên im lặng, lần lượt giao nộp huyết hồn Những giọt hồn huyết này tụ lại lơ lửng trước mặt hứa thanh. Hứa thanh vung tay nhẹ, khiến tất cả hồn huyết bay về phía hồ đi bùn. Người ở lại ngoài này, nếu phát hiện bất kỳ điều nào dị thường, giết sạch toàn bộ hồn thiên tộc. Hồ đi bùn vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu và thu lại hồn huyết, đồng thời tỏa ra thần uy, bao phủ toàn bộ tộc nhân hồn thiên. Hứa thanh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ an toàn, Liếc mắt nhìn về hải tạo. Hắn chỉ tin tưởng hải tạo một phần, chứ không hoàn toàn tin tưởng nó. Hứa Thành nheo mắt, dùng thân niệm ra lệnh cho hải tạo phong ấn hoàng của hồn thiên tộc, sau đó cùng hắn tiến vào tộc địa hồn thiên. Hải tạo trầm ngâm dây lát, nhưng cuối cùng vẫn mở rộng lá cây, tạo thành phong ấn hướng thẳng về phía hoàng của hồn thiên tộc. Hoàng của hồn thiên tộc không dám phản kháng để mặc phong ấn bao phủ, Sau khi chuẩn bị xong, ánh mắt Hứa Thanh trầm lặng không còn trần trừ, mang theo Hải Tảo vào hang của Hồn Thiên đã bị phong ấn, tiến lên vào lối vào tộc địa của Hồn Thiên tộc. Chỉ trong nháy mắt, tinh hoàn tử đi đầu, Hứa theo sau, cả hai biến mất trong lối vào. Tộc địa Hồn Thiên Hoàng tộc là một tinh hệ ẩn giống, đứng ở nơi cao nhất, có thể thấy vô số ngôi sao bên trong tăng nhấp nháy không theo quy luật. Trong đó, Có một điểm sáng khiến hứa thanh cảm giác kỳ lạ. Hắn tập trung tinh thần, lan tỏa thần niệm, đồng thời mở rộng tầm nhìn, phóng to toàn bộ tình hệ. Chỉ trong chớp mắt, tinh hệ trong mắt hứa thanh lớn dần, tiếp tục mở rộng. Không ngừng phóng đại, lớn hơn, lại lớn hơn nữa. Cuối cùng khi đạt đến mức cực đại, xuyên qua vô số ngôi sao, ánh mắt hứa thanh đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy tại trung tâm của tinh hệ, nơi ánh sáng phát ra. Có 5 thân ảnh to lớn đang ngồi xếp bằng. năm thân ảnh đó thuộc về hồn thiên tộc. Cơ thể khổng lồ, nhiều sắc thái, nhiều khuôn mặt nhưng đã héo úa Đó là thi thể, thi thể của thần linh. Chính xác hơn là thần thi của hồn thiên tộc. Mà trung tâm của năm thần thi đó là một ngôi sao. Ngôi sao hoàn toàn bị đóng băng. Trên ngôi sao đó không có bất kỳ sự sống nào, chỉ có một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài được chế tác tử băng, phát ra ánh sáng chín màu. Lúc này trên bầu trời khu vực xung quanh, không ít tu sĩ phi thăng đang tụ tập. Ánh mắt lẽ sáng, chăm chú quan sát. Không ai dám manh động. Bố cục ở đó có chút kỳ lạ. Tinh hoàn tử thấy hứa thanh chú ý đến nơi đó, cất tiếng trầm ngâm. Hứa thanh chăm chú quan sát như có điều suy nghĩ. Hoàng cổ hồn thiên tộc bên cạnh vội vàng giải thích, Đại nhân, năm thần thi đó tuy là thần linh của tộc ta, nhưng từ khi tộc ta quy hàng, chúng ta có nhiệm vụ dùng huyết mạch để trấn áp chúng. Vô số năm qua đều như vậy, chưa từng có thay đổi. Việc đặt quan tài vào cũng chỉ để tăng cường phong ấn, bởi một khi chúng phục sinh đối với tộc ta hiện nay chắc chắn sẽ không được thừa nhận, chúng ta sẽ lập tức bị chúng nuốt chừng. Hoàng của hồn thiên tộc lo lắng bị hiểu lầm, giải thích dồn rập. Tinh hoàng tử nghe vậy, liếc nhìn hoàng của hồn thiên tộc. Y từng nghe nói về những chuyện tương tự, rằng ở đệ ngũ tinh hoàng đó không ít tộc tự mình trấn áp thần linh tổ tiên. Thật thú vị, ngươi nói rằng tộc ngươi chưa từng động vào. Hứa thanh bình thản lên tiếng. Lời vừa giấc tâm của hoàng của hồn thiên tộc lập tức dậy sóng. Ý đại nhân là... Gã cẩn thận rò hỏi. Tinh hoàng tử cũng chăm chú nhìn hứa thanh, ánh mắt hứa thanh lé ra tia sáng khác lạ, rồi hắn dường như có điều gì nhận ra. Đối với các tu sĩ thuộc đệ ngũ tinh hoàng, do thần linh đều đã bị trấn áp, dị chất trong tinh hoàn trở nên thiếu thốn, tiên linh khí tràn nhập, và tất cả các tộc đều không còn tu luyện thần đạo. Vì thế, những cảnh tượng như thế này có thể là lão nhân biết rõ, nhưng với thế hệ trẻ... Bọn họ chưa từng chứng kiến nên không thể nhận ra ngay lập tức. Điều đó cũng là bình thường. Nhưng hứa thanh lại khác. Hắn đến từ đệ cửu tinh hoàn, nơi đại đục vọng cổ đầy giấy thần linh hoành hành. Hầu hết các tộc đều thờ thần. Hơn nữa, hắn cũng từng trực kết trải nghiệm việc trở thành thần linh nhiều đần. Dù là thân tử, nữ đế hay trong quỷ động. Hứa thanh đều đã cảm nhận được những điều tương tự. Vì thế, ngay khi thấy bố cục nơi đây, Hứa Thanh liền đã nhận ra. Đây rõ ràng là một nghi thức thành thần. Nhưng nghi thức này khiến Hứa Thanh cảm thấy có phần kiếm khuyết, hơn nữa cũng không quá đổ sộ. Chắc chắn đã bị trè giấu. Hứa Thanh nheo mắt, bỗng giơ tay đen, tiên phôi của hắn lập tức phát ra ánh sáng, tỏa ra một tia sáng bạc rực rỡ. Màu bạc là màu của tiên. Nguyên chất khi được thần linh thổ nạp sẽ phát ra ánh sáng vàng thần thánh. Đó cũng là lý do tại sao các thần linh mà hứa thanh từng gặp đều ngập tràn ánh sáng vàng. Còn tu sĩ hấp thụ nguyên chất ánh sáng phát ra là màu bạc. Giờ đây, luồng ánh sáng bạc này tràn qua tay hứa thanh, rồi theo một cú vung tay, tia sáng bạc lao xuống tinh hệ bên dưới, dung nhập vào một tia sáng trong đó, khiến nó cũng biến thành màu bạc. Sau đó, màu bạc lan rộng. Không phải toàn bộ, Ma chỉ là ánh bạc bao phủ các ngôi sao trong tinh hệ, dần dần khi từng tia sáng chuyển sang màu bạc, từ đứng từ trên cao nhìn xuống, một tấm lưới bạc dày đặc trải khắp tinh hệ. Dưới sự điều chỉnh của Hứa Thanh, tấm bạc ấy ánh lên từng đợt sáng tối không ngừng, cuối cùng hiện rõ trước mặt mọi người, hóa thành một trận pháp khổng lồ. Trận pháp ấy lớn ngang tinh hệ, kết nối tất cả các ngôi sao, bao trùm năm thi thể thần linh và phối hợp cùng quan tài băng bên trong tạo thành một lực lượng đối kháng từ trong ra ngoài. Chính nhờ vậy mà tích tụ được lượng lớn nguyên chất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hoàng của hồn thiên tộc lập tức tái nhật. Tinh hoàng tử cũng biến sắc. Tiếng nói của hứa thanh vang vọng. Nơi này vốn dĩ dùng là nơi trấn áp người mà mà người nói. Nhưng nó lại bị ngươi tận dụng làm cơ sở, bố trí thêm các chi tiết biến thành một nghi thức thành thần. Tuy nhiên, nghi thức này rõ ràng đã được điều chỉnh, Khiến trở thành thần không thể thành công. Hoàng cổ hồn thiên tộc. Ngươi giải thích chuyện này thế nào? Hứa thanh quay sang nhìn hoàng cổ hồn thiên tộc. Lúc này gã đã tái nhợt mặt đến cực điểm. Thân hình hoàng cổ hồn thiên tộc run lên. Lập tức quỷ xuống. <cười> Đại nhân, tộc ta tuyệt đối không dám để tộc nhân thành thần. Những bố trí này nhằm mục đích tinh luyện huyết mạch của tộc ta. Khiến trở nên tinh thuần hơn. Lần này... Hoàng của hồn thiên tộc không dám giấu giếm điều gì, bởi gã thực sự không ngờ rằng một nghi thức thành thần bí mật như vậy, vốn đã biến mất từ lâu trong đệ ngũ tinh hoàn, lại bị dễ dàng nhận ra đến thế. Không quan trọng Hứa thanh dơ tay phải lên bóp mạnh. Âm thanh răng rắc lập tức vang vọng trong tinh không. Ánh bạc trên trận pháp bùng phát, các tuyến then chốt bên trong đập tức đứt gãy, khiến nghi thức này bị hủy hoại hoàn toàn Âm thanh của hứa thanh tiếp tục vang lên Tinh hoàng tử, ngươi có thể lên ngôi sao đó đưa quan tài ra ngoài, đồng thời sắp xếp mọi người chuẩn bị sẵn sàng hấp thu nguyên chất khi nó được lấy ra. Hứa thanh vừa giấc lời, tinh hoàn tử gật đầu, lập tức bay đi. Hứa thanh im lặng chờ đợi. Không lâu sau, giữa ánh mắt chăm chú của hắn, ngôi sao bị đóng băng đột nhiên rung đen, nguyên chất đậm đặc bên trong dân lên, khuếch tán khắp tình hệ. Nghi thức hoàn toàn bị dập tắt. Sau đó... Tinh hoàng tử và Chu Chính Lập cùng quay lại, sau lưng họ là chiếc quan tài băng chín màu được kéo ra. Nhìn vật này, Hứa Thanh đã biết rõ nó là gì. Người khác không biết, vì món đồ này không được xuất hiện trong lịch sử phản chiếu của cực quan tiên cung. Nhưng Hứa Thanh từng hóa thân làm cực quan thiếu chủ, nên hắn có ký ức về nó. Đây là chiếc quan tài mà sau khi ta cực quan thiếu chủ ra đời. Phụ mẫu ta đã tạo ra để biến thời thơ ấu của ta thành một thời đại thần linh làm nồ lệ. Nó trông giống như cửu sắc băng, nhưng chắc chắn không phải là vật mà cửu ngạn tiên chủ cần. Hứa thanh dơ tay, quan tài bay đến, hắn cẩn thận quan sát một lúc, rồi thu vào. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Dù nơi đây có phải để tinh luyện huyết mạch hay không, với hắn nó cũng không còn quan trọng. Lượng lớn nguyên chất tràn nhập nơi này, Hứa Thanh không cần tự mình thu thập. Vì có chu chính lập, Hứa Thanh tin rằng trong số nguyên chất các tu sĩ phi thăng thu được, chắc chắn có phần của hắn. Mà phần đó chắc chắn sẽ không ít. Chuyện ở đây đã xong, nhiệm vụ nguyên chất đã đủ. Vậy tiếp theo, vị chân thần kia mới là bữa tiệc cuối cùng của yến tiệc này. Hứa Thanh bước một bước, rời khỏi tộc địa của hồn thiên. Một ngày sau, bên ngoài hoàng cung hồn thiên đã tan nát, hoàng của hồn thiên tộc quỳ tại đó, thần sắc đầy cay đắng. Phía sau gã, những tộc nhân hồn thiên còn lại, từng người lộ mặt tái nhật, cơ thể lộ rõ sự suy yếu. Trong sau đó, ba vị cường giả từng ngăn chẳng tinh hoàng tử, khóe miệng dì máu, cả người mệt mỏi không thôi. tu vi họ đã suy giảm, không còn ở cảnh giới chuẩn tiên nữa mà đã rơi thẳng xuống chúa tẻ. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện không chỉ ba người bọn họ như vậy, mà toàn bộ các tộc nhân hồn thiên đều đã bị tụt giảm tu vi ở các mức độ khác nhau. Thậm chí, từ quan sát từ sự dao động linh hồn sẽ thấy rằng sự tụt giảm này là vĩnh viễn. Đến từ linh hồn, cũng đến từ huyết mạch. Huyết mạch của họ đã bị cắt giảm, linh hồn họ đã bị ràng buộc. Người chịu ảnh hưởng còn có cả hoàng của hồn thiên hoàng tộc. Gã lặng lẽ quỷ tại đó... Dù tuy vẫn miễn cưỡng giữ được ở cảnh giới chuẩn tiên, nhưng tình trạng này rất khó thay đổi. Bởi vì khuôn mặt thứ hai sau lưng của gã đã khô héo. Sự hoàn nguyên tổ tiên của gã đã bị cắt đứt. Thế nhưng bao gồm cả gã, tất cả tộc nhân hồn thiên lúc này đều chọn cách cúi đầu, không có mấy ai mang lòng oán hận. Phía trước họ, trong tinh không, có thể thấy đoàn người đang rời đi. Đó chính là nhóm tu sĩ phi thăng. Người dẫn đầu không ai khác ngoài hứa thanh. Bọn họ đã rời đi. Lượng nguyên chất khổng lồ tích lũy trong nghi thức tộc địa hồn thiên vốn để tinh luyện huyết mạch đã bị mọi người lấy đi. Việc này hoàn toàn khớp vây phán đoán của Hứa Thành. giấy sự dẫn đầu của Chu Chính Lập y chủ động dâng ra 2 phần mười số nguyên chất mà mình thu được. Điều này đã khiến cho Lý Mộng Thổ cùng những người khác lần lượt noi theo. Còn về cách xử lý hồn của hồn thiên hoàng tộc. Tinh hoàng tử lấy danh nghĩa hiến trật tự kết hợp với mọi người triển khai hiến cân bằng. Bằng phương pháp này, dùng lực cân bằng để trút bỏ huyết mạch, khiến huyết mạch của tộc này trở nên tạp nham. Hơn nữa, xét về hành động bất chính của hồn thiên hoàng tộc, nếu không phải nơi đây còn liên quan đến các thiên ngoại thiên khác, việc báo cáo lên trên tiêu diệt toàn bộ tộc này cũng là điều hợp lý. Giờ đây, không cần sát hại mà chỉ rút bớt huyết mạch. Cách xử lý này dù báo cáo thế nào, Hành động của nhóm Hứa Thanh cũng đều hoàn toàn phù hợp với đại cục, nhân tộc ở đệ ngũ tình hoàn. Không ai có thể bắt bè. Hơn nữa, cách làm này cũng phù hợp với tác phong mà thế nhân dành cho chức trách của các chủ vật sử Có thể nói, mọi khía cạnh đều được cân nhắc. Mà chính hồn thiên tộc cũng đồng tình với cách giải quyết này. Bởi lẽ, họ biết rằng khi phải đối mặt với một nhóm toàn bộ đều là tu sĩ phi thăng như thế này, dù xét về chiến lực Bối cảnh hay bất kỳ phương diện nào khác Họ cũng không thể sánh bằng Việc tộc họ gặp phải nhóm người này Thực sự là vận mệnh quá đỗi xui xẻo Nếu những người kia thực sự quyết tâm diệt tộc họ Kết cục duy nhất là diệt vong Bởi đây là đệ ngũ tinh hoàn Nơi này nhân tộc là trí cao Do đó kết quả xử lý Khiến cho đa phần tộc nhân hồn thiên Đều âm thầm thở vào Chỉ cần tộc nhân toàn sống Đó đã là may mắn lớn nhất Như vậy Chuyện nơi đây cũng xem như khép lại. Sau đó hứa thanh dẫn đoàn người trở về nơi giam giữ của giáp 29. Trên đường, hắn nói với mọi người trong đội về những gì mình đã tìm hiểu và lên kế hoạch liên quan đến châu thần mặt trời. Khi nghe đến việc cây hải tàu của giáp ngục 29 lại là một mục tốt của chân thần và nguyên chất của chân thần có thể bị trích xuất, tất cả mọi người đều phấn chấn. Dù rằng lúc này không chỉ nhiệm vụ thu thập nguyên chất họ đã được hoàn thành, mà ai đấy cũng đều thu được không ít lợi ích. Nhưng với nguyên chất, nhu cầu của họ vẫn còn rất lớn. Thế nên ánh mắt mọi người lập tức rực cháy. Hơn nữa, qua những ngày cùng nhau hành động, đột phá vào một tộc và thực hiện việc phân chia lợi ích, tất cả những điều này khiến mối quan hệ giữa họ trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Họ cũng càng công nhận vị trí dẫn đầu của hứa thanh. Đặc biệt hứa thanh có thể đảm bảo rằng mọi người đều có vàn nguyên chất, Hơn nữa thực lực của hắn cũng đứng ở đỉnh phong, điều này càng khiến sự công nhận trở nên sâu sắc. Thế là cả đội lao đi với tốc độ cao. Cuối cùng họ đến được nơi giam giữ của Giáp 29. chân thần mặt trời vẫn ở vị trí ban đầu, hải tàu đã rời đi cùng hứa thanh nhưng chỉ là bản thể, không dám rời nhiệm vụ canh giữ của mình. Vì vậy trước khi rời đi, nó đã tách ra một phần hóa thân để giám sát liên tục nhà giam của Trân thần. Giờ đây trở lại nơi này, Hứa Thanh kiềm chế sự kỳ vọng trong lòng, trước tiên quan sát một lượt, xác nhận không có bất kỳ bất ổn gì nhìn về phía mọi người bên cạnh. Vậy theo kế hoạch, chúng ta sẽ thu thập nguyên chất từ nơi đây. Hứa Thanh chậm rãi lên tiếng, xung quanh hắn bao gồm cả tinh hoàng tử, tất cả trụ vật sự sau khi nghe kế hoạch trên đường đi, giờ tận mắt chứng kiến và cảm nhận đều lộ do ánh mắt rực sáng. Một lúc sau, bọn họ trao đổi ánh nhìn, dường như đã đưa ra quyết định chung. Thấy vậy, hứa thanh không nói thêm lời nào, thân hình đoái đen lao thẳng tới chân thần mặt trời. Hóa thân của hải tàu rung động dễ tua, mở rộng đối vào. Trong khi bản thể của nó cũng nhanh chóng quay trở về, hỗ trợ mọi người bằng một mức độ nào đó, tinh hoàn tử lập tức theo sau hứa thanh. Chu chính lập, tà linh tử cùng viễn sơn tố và lý mộng thổ lần lượt tiến vào. Chẳng bao lâu sau, cả nhóm trù vật sử như bầy sói đói toàn bộ lao vào bên trong. Thời gian trôi qua, ba ngày sau, chân thần mặt trời dung chuyển dữ dội, hải tảo bên ngoài cũng chấn động mãnh điện. Sự dung chuyển này kéo dài suốt 7-8 ngày, cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay cả trong tinh không cũng có thể cảm nhận được sự bùng phát của nguyên chất đáng sợ từ bên trong chân thần mặt trời. Như thể phong ấn đã bị phá vỡ. Đến vài ngày sau nữa, lửa và nhiệt lượng của chân thần mặt trời bắt đầu suy giảm, kích thước tổng thể dường như co lại, hiện rõ dấu hiệu khô héo. Lúc này, một luồng nguyên chất đậm đặc hơn dường như chuẩn bị bùng phát. Nhưng cùng đúng lúc ấy, một luồng thần niệm mạnh mẽ bất ngờ từ chân thần mặt trời bốc thẳng lên trời, hóa thành một dọc nói vàng rèn. Các người, đủ rồi. Thứ này bản thọ muốn mang đi. Các người có mười hơi thở để cút khỏi đây. Nếu vượt qua giới hạn, chết tại đây. Dù sư tôn hay thế được sau đứng các ngươi cũng không thể trách bản tọa Âm thanh như sấm rèn vang dội chấn động khắp hồn thiên vũ trụ. Hàng loạt vệ tinh và hành tinh dung chuyển, chúng sinh run dày trong khiếp sợ. Những người xâm nhập vào chân thần mặt trời, bao gồm cả hứa thanh, cũng không ngoại lệ. Chẳng mấy chốc bọn hắn lần lượt xuất hiện. Mỗi người đều phun máu Thần sắc hoảng loạn Vội vàng thoát ra Đúng vào thời điểm hơi thở thứ 10 kết thúc Họ bay ra khỏi chân thần mặt trời Ngay khoảnh khắc xuất hiện trong tinh không Một tơn lốc xoáy khổng lồ Lập tức hiện ra dưới chân thần mặt trời Cơn lốc lớn như một miệng vô cực hình Bên trong thò ra một bàn tay khổng lồ Trực tiếp chụp lấy chân thần mặt trời Kéo vào lốc xoáy Hải tạo đành phải buông dễ tua Nếu không Nó cũng sẽ bị hút vào Mọi việc diễn ra rất nhanh, ngay khi nhóm người vừa thoát ra, xoáy lốc và bàn tay khổng lồ đã xuất hiện, mang chân thần mặt trời đi trong nháy mắt. Như thể chúng chưa từng tồn tại. Trong khoảng không rộng lớn, chỉ còn lại hải tảo run dày với nhóm tu sĩ với sắc mặt đầy khó coi. Đối diện với cảnh tượng này, nhất thời không ai biết phải nói gì. Trước đó, khi tiến vào chân thần mặt trời, họ phá được hai tầng phong ấn đầu tiên. Dù gặp trở ngại, Nhưng tổng thể vẫn thuận lợi, họ cũng đã hấp thu được không ít nguyên chất từ chân thần. Nhưng đến tầng phong ấn thứ ba thì mọi chuyện đột ngột thay đổi. Bên trong phong ấn thứ ba lại ẩn chứa một con mắt. Đó là con mắt của tiên, được để làm chủ thể phong ấn cho chân thần mặt trời. Khi họ nhìn thấy con mắt ấy, nó đột nhiên mở ra, phát ra ý chí kinh hoàng như cơn bão quét sạch tất cả, khiến cả nhóm không thể chống cự Về thân phận của nó, không cần nói cũng rõ, đó chính là vị hạ tiên đứng sau. Rõ ràng vị từng là quan chức của cực quang thiên ngoại thiên này, thông qua đồ đệ mình, đã biết được danh tính của những kẻ đến đây. Vì vậy dù tức giận, gã vẫn chừa một đường lui. Gã đã cho họ mười hơi thở. Và sau đó, không muốn để chân thần mặt trời tiếp tục ở lại đây, gã đã quyết định bất chấp mọi giá mang nó băng đi. Hiển nhiên, Hành động này cũng là sự bất đắc dĩ của Hạ Tiên. Nếu không, gã chẳng đến giờ mới ra tay. Hứa Thanh cùng những người khác chỉ có thể im lặng. Đối mặt với Hạ Tiên, họ thực sự không có khả năng làm gì hơn. Lúc này, mọi người chỉ có thể thở dài trong lòng, lựa chọn rời đi. Con hải tàu có phần ngơ ngác. Nhà giam mà nó bảo vệ đã không còn. Những thần linh từng bị nhốt trong những chiếc lá của nó, giờ đây cũng đã bị nó âm thầm lấy đi sạch sẽ. Lúc này, trời đất mênh mông, nó bỗng chốc mất đi sứ mệnh của mình. Dưới sự thuyết phục của hứa thanh, hải tàu quyết định đi theo nhóm bọn họ rời khỏi. Cứ như vậy tại một vùng đất đầy dãy thiên thạch, mọi người phân tán, mỗi người chọn một thiên thạch ngồi xuống xếp bằng trên đó, chuẩn bị hấp thu và tiêu hóa những gì mình thu được. Họ hẹn nhau một tháng sau sẽ rời khỏi vũ trụ này. Dù chỉ hấp thụ nguyên chất từ hai tầng phong ấn, nhưng lượng thu được vẫn rất đáng kể. Nửa tháng trôi qua nhanh chóng, khu vực thiên thạch này lặng lẽ trôi nổi trong tinh không. Mọi người trên các thiên thạch cũng hoàn toàn yên tĩnh. Suốt 15 ngày, mọi người đều ngồi xếp bằng trên thiên thạch của mình, cố gắng biến nguyên chất thu được thành tu vi và chiến lực. Khí tức tỏa ra từ cơ thể họ ngày càng mạnh mẽ, sắc bén hơn qua từng ngày, cho đến khi ngày thứ 17 đến. Không gian tĩnh lặng của vũ trụ, khu vực thiên thạch đang trôi nổi bỗng dậy lên một luồng khí tức mênh mông. Luồng khí tức này mạnh mẽ đến mức chấn động bát phương, khiến các thiên thạch cũng rung chuyển và sâu đầy, phân tán tứ viết. Trong khoảnh khắc, thời không béo mó, ngũ hành hiển lộ, quy tắc vũ trụ hội tụ từ bát phương tạo thành những ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, Cùng lúc đó, từng nhịp tim vang vọng như sấm chấn động không gian. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người nơi đây lập tức chấn động tâm thần, tất cả đều tỉnh khỏi trạng thái nhập định, đồng đoạt mở mắt nhìn về nơi phát ra luồng khí thức mênh mông đó. Đó là một thiên thạch hình bầu dục, trên đó một người đang ngồi xếp bằng. Cái này khoác áo bào đen, mái tóc dài tung bay, toàn thân phát ra ánh sáng mờ ảo, khí tức đi tiên linh đậm đặc liên tục bùng phát từng đợt. Người đó Chính là hứa thành Hắn đang đột phá chuẩn tiên. Tinh hoàn tử lộ ra ánh mắt rực rỡ. Khí thế như vậy, gợn sóng như này. Tà linh tử sắc mặt nặng nề, viễn sơn tố có chút thất thần. Còn Lý Mộng Thổ lập tức tập trung quan sát bốn phía, hộ pháp cho hứa thanh. Huynh đè, thiên quân và tích dịch đều cảm thấy lo đắng, âm thầm thốt lên không ổn. Họ có linh cảm rằng sau khi hứa thanh thành công tiến cấp chuẩn tiên, Chỉ cần một cái nhấc tay, huynh đệ bọn họ sẽ không thể kháng cự, chỉ có thể hóa thành tiên kiếm gieo họ mà bay đi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, hai người lập tức trở nên bồn chồn. Còn Chu Chính lập thì híp mắt, suy nghĩ một lúc, ánh mắt trở nên kiên định. Y đứng dậy, thân hình róe đen, đến một thiên thạch gần hứa nhất, ngồi xếp bằng, nét mặt nghiêm trọng, cất giọng trầm: "Các vị, không ra tay hộ pháp thì còn đợi khi nào?" Ngoài ra Bất kể trong lòng các vị có ý nghĩ gì, chu mỗ cũng muốn nhắc nhở một câu. Nói đến đây, ánh mắt chu chính lập lé lên từng tia sáng sâu thẳm. Đừng quên, nơi này từng được gọi là gì. Mà ở các thiên ngoại thiên khác, chỗ ngồi ở thượng tầng phân lớn đều đã chật kín. Những điều này, hẳn các vị hiểu rõ. Vậy bất kể suy tính các vị ra sao, mục tiêu của chú mộ là Trước tiên, phải chếm lấy một vị trí bên cạnh vị tương lai chi chủ của thiên ngoại thiên này. Dù khả năng thành công rất nhỏ, thậm chí gần như không có, nhưng so với lợi ích khổng lồ có thể đạt được, chu mỗ sẵn sàng đánh cược. Vì thế, bất kỳ ai có khả năng khiến chú mỗ thất bại trong canh bạc này, đều là kẻ địch của ta. Đây là lần đầu tiên chú chính lập thẳng thắn nói ra tham vọng của mình. Dù mọi người không biết liệu lời này có thực sự phản ánh mục đích thực sự của y hay không, nhưng không thể phủ nhận rằng, Lời này của y thực sự khiến nhiều người phải đồng tâm. huynh đệ, thiên quân và tích dịch cũng không còn sợ hãi. Ngược lại, sau một lúc sững sờ, ánh mắt họ lẽ lên tia sáng kỳ dị. Vị trí sao? Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin phép kính chào hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.